trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu bạn chịu dùng thời gian ngồi khóc lóc để làm việc, nếu bạn chịu dùng công sức mắng chửi đàn ông vào việc phát triển bản thân, nếu bạn chịu dùng thời gian ngực tạo khe ngực vào việc học tập, bạn sẽ vứt bỏ được hình ảnh cô vợ chỉ biết than vãn cà cẩm, trở thành nữ hoàng của chính mình. Tôi kiếm được tiêu được, anh không có tư cách nói tôi phá cuộc. Khi một người phụ nữ thật sự độc lập cả về tinh thần lẫn kinh tế. Cô ấy sẽ cảm biết cách sống Thích tận hưởng, thương yêu người nhà Tự biết cách làm bản thân vui vẻ Càng thêm tự tin cho đi được Cũng nhận lại được Sau ngày 11 tháng 11 Bạn đã tiêu tiền tới đứt cả tay rồi phải không? Không sao, dù gì Tay của phụ nữ cũng như đuôi con thằn lằn, Đứt rồi lại mọc cái mới Năm nay đứt không sao Đợi sang năm sẽ thành quan âm nhìn tay Phụ nữ trong thiền hạ Hễ đến giao mùa đều đồng loạt mắc chứng bệnh gọi là Không có quần áo mặc Đầu xuân năm nay khí hậu Lúc ấm lúc lạnh Tôi thấy mình thiếu một chiếc áo da Vào trung tâm thương mại dạo một vòng Ngắm được một chiếc khá thích Lật xem giá tiền Vừa đúng một tháng lương Nếu mua Thấy hiệu quả sử dụng cũng không cao cho lắm Còn không mua Tôi là người từng biết Bà đây có tiền Liên quan gì tới ai Lẽ nào chỉ vì vài đồng bạc Mà tự tát vào mặt mình Về nhà nói với ông xã Em nhịn 3 ngày Nếu sau 3 ngày em vẫn còn thích chiếc áo đó thì sẽ mua Anh ấy kêu lên Tốt nhất là em mua ngay đi Nếu không anh làm sao sống nổi trong 3 ngày ấy Em sẽ tìm đủ cớ để gây sự Nổi giận, làm mình làm mẩy Thì thoảng còn thử phản ứng của anh Hỏi anh suốt cuộc có nên mua hay không Nếu anh nói mua em sẽ bảo Trả lời nhanh thế Cứ nghe cứ như là đại gia vậy Nếu anh nói không thì em lại bảo em vất vả kiếm tiền bao nhiêu năm lẽ nào không thể mua một chiếc áo đắt tiền? Tóm lại, dù anh trả lời thế nào cũng sai. Xin em đấy, cứ trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của anh, tối nay đi mua ngay đi. Ừ, giác ngộ đến mức này, không hổ là người chung giường 10 năm. trong ba mính trong ba ngày ní nhị này, mỗi ngày mở tủ quần áo tôi đều ca cẩm cái sơ mi này phối với chiếc áo da kia thì hợp bút quá các áo da bên ngoài thì chiếc váy liền này là đẹp nhất. Nếu như có da để phối với cái quần này thì thời trang biết bao. Ngoài ra còn rất nhiều chiêu trò không thể dự đoán được. Vì vậy, mua chính là để thỏa mái, có được thời khắc ấy, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Sau đó lập tức tôi đi quay thẻ. Hôm sau nói chuyện này trong một group trên WeChat, một anh chàng nhảy ra bảo: "May mà tôi độc thân, không lấy lại vợ phá của như các cô." Tôi phá của? là mắt anh có vấn đề thì có Đến lúc cần tướng chính lại khái niệm phá của cho những chàng trai gia trưởng rồi Phụ nữ yêu cái đẹp Đàn ông háo sắc Không cho phụ nữ ăn mặc trang điểm Cũng khó như không cho đàn ông mặc dầu vậy Đây là thiên tính Không cách nào để nén được Tủ quần áo của tôi Mãi không bao giờ đầy Vì mỗi mùa tôi đều rộn tủ Một năm mặc chưa tới hai lần Hoặc đóng gói mang tặng lại Hoặc nhét vào hồng thu gom bảo vệ môi trường ở chung cư Tại sao mùa nào cũng phải mua mới? Bởi vì mỗi mùa mỗi tôi đều thay đổi. Quần áo đang có không còn hợp với tôi nữa. Không cần hậu cung phải có 3000 giai nhân, nhưng cũng phải đủ bên 70 2 phi tần. Mỗi buổi sáng mở tủ quần áo, tôi giống như hoàng đế trị vì thiên hạ. Các nàng ấy, người nào người nấy xinh đẹp mỹ miều, làm nổi bật vầng hào quang của tôi. Hôm nay chẳng muốn sủng ái, sủng hạnh ái, ai sẽ sủng hạnh người ấy. Tôi cũng từng mặc đồ bán, đồ đống ngoài đường giống như người đàn ông lấy cô vợ xấu xí trước khi phát tài vậy không phải vì thích, vì yêu chỉ là vì không còn lựa chọn nào khác Mười mấy năm trước khi mới đi làm mỗi tháng chỉ được 800 tệ tiền lương từ việc Tôi kinh ngạc phát hiện ra bộ vest mà nữ giám đốc trong công ty mặc có giá hơn 1.000 tệ Sau khi quen thân hơn một lần trong lúc ăn cơm tôi đánh bạo hỏi sếp sao bộ quần áo này đắt vậy rốt cuộc nó đắt ở chỗ nào Chị ấy cười bảo Tiểu lý, các cô còn trẻ nên dáng đẹp Về cơ bản mặc gì cũng đẹp Nhưng con người đã đến một bộ độ tuổi nhất định thân hình bắt đầu biến dạng Quần áo đẹp, có thể bù đắp cho khiếm khuyết cơ thể Khiến người ta trông trẻ hơn Có sức sống hơn Tôi ghi nhớ những điều này rất nhiều năm Cho tới nhiều năm sau Tôi cũng bắt đầu có thương hiệu mình yêu thích Cũng phóng tay mỗi năm thưởng cho mình Vài bộ hàng hiệu đắt tiền Thì tôi mới hiểu được sự khác biệt thật sự Đó là chất lượng Đại diện cho khoa học kỹ thuật cao hơn Cuộc sống lành mạnh hơn Quan niệm bảo vệ môi trường cao hơn Trải nghiệm có ích hơn Vì vậy bây giờ tôi bằng lòng tiêu tiền Cho tất cả những thứ liên quan đến chất lượng Chúng giúp tôi thêm tự tin Và yêu bản thân Cũng khiến tôi muốn chia sẻ và yêu thương người khác hơn Do đó Mua túi sách, quần áo không liên quan đến phá của Theo đuổi chất lượng chẳng liên quan gì đến phá của Thích hưởng thụ lại càng không liên quan Vậy Thế nào mới là phá của thật sự? Bạn dành giật tranh cướp mua những mớ rau được giảm giá, một tuần liền ăn không hết, cuối cùng toàn bộ thối nát, đấy mới gọi là phá của. Bạn tích chữ thức ăn nhưng không để ý tới hạn sử dụng, sau đó đành phải vứt đi, đấy mới gọi là phá của. Bạn ra các sạp hàng bày bán ở lề đường, mua quần áo một trăm tạ, tệ ba chiếc, giặt một lần lập tức bị xù, co rút hoặc biến dạng, đành mang ra làm rẻ lau, đấy mới là phá của. Bạn chạy theo trào lưu mua những thứ vừa rẻ tiền vừa vô tác dụng, chiếm chỗ của căn nhà có giá mấy vạn tệ 1 mét vuông, đấy là phá cuộc. Tôi luôn tin rằng sống phải liệu cơm gắp mắm, dầu có cách tiêu của dầu, mèo có cách sống của mèo. Nếu tôi chẳng kiếm được đồng nào, đã nghèo lại không có xi hướng mà vẫn trơ mắt ra so ăn, so mặc với người ta, bạn có thể mắng tôi là phá cuộc. Nếu tôi thu không bù nổi chi túi tiền trống rỗng mà vẫn mang hết cả tiền đồng gạo trong nhà ra mua hàng Prada nhằm thỏa mãn thói hư vinh, bạn có thể mắng tôi là phá của. Nếu tôi không cầu tiền, ham ăn rồi làm, vừa bòn rút của bố mẹ lại vừa ăn bám chồng và vẫn đòi hưởng thụ vật chất tiêu tiền như nước, bạn có thể nói tôi là phá của. Nhưng tôi cần cù cố gắng kiếm được tiêu tiền, vậy thì chẳng có ai có tư cách nói tôi là phá của cả. Một slogan cho quảng cáo thế này Mỗi đồng tiền mà bạn tiêu đều đang bỏ phiếu cho thế giới mà bạn muốn Không sai Trước kia tôi thường lừa dối mình, dối người Nhìn những món hàng đẹp, đẽ qua các ô cửa kính và tự nhủ Không cần thiết Thực ra không phải không cần thiết Mà là vì chưa có tiền Là do tôi chưa đủ tự tin rằng Mình xứng đáng với những thứ tốt hơn Khi một người phụ nữ thật sự độc lập Cả về tinh thần lẫn kinh tế Cô ấy sẽ cảm biết cách sống Thích tận hưởng Thương yêu người nhà Tự biết cách làm bản thân vui vẻ Càng thêm tự tin cho đi Được cũng nhận lại được Mỗi đồng tiền bạn tiêu Đều đang hướng đến cuộc sống lý tưởng của bản thân Chịu trách nhiệm cho sự yêu thích của mình Chiếc áo da đó Đương nhiên tự tôi có thể mua được Vậy tại sao còn về nhà hỏi chồng Tại sao vẫn quẹt thẻ của anh ấy Vì anh ấy là đối tác của tôi trong hôn nhân Là người yêu thương chung chăn chung gối Đồng cam cộng khổ với tôi Tự tôi mua được là một chuyện Tận hưởng sự yêu chiều của anh ấy lại là chuyện khác Giống như khi có anh ấy ở nhà Thì đến cái nắp bình tôi cũng chẳng vặn ra được Rời khỏi anh ấy tôi bẻ đôi trộm sắt chỉ trong nháy mắt Nếu có anh chàng gia trưởng nào nói hỏi bạn Thực ra trong cuộc sống Quần áo chỉ cần một hai bộ là đủ Cần gì tháng nào cũng mua Bạn hãy đáp lại Thực ra cả đời cũng chỉ cần sinh một Hai đứa con Sao ngày nào cũng phải làm chuyện ấy Nếu ông xã ngoại tình, bạn có ly hôn không? Lựa chọn thật sự của tôi chỉ xuất hiện khi tình huống đó thật sự xảy ra Tôi không giả thiết, tôi chỉ cố gắng sống thật tốt ở hiện tại Mùa thu năm ngoái, tôi đi thăm người bạn Thiên Mơ vừa sinh em bé Cô ấy bình phục khá tốt, sắc mặt thồng hào, tinh thần thoải mái Hoàn toàn không có mệt vẻ mệt mỏi và phu nề của một bà mẹ mới sinh cô con gái như hoa như ngọc nằm trên chiếc giường nhỏ ngủ say sưa mẹ mờ đang phơi tã lót vừa giặt ngoài ban công ông xã đang nghiên cứu mới nghiên thực phẩm mới mua ngoài phòng khách đây chính là cuộc sống bình yên tiêu chuẩn hai năm trước mờ chấm dứt một cuộc hôn nhân chồng cũ là sinh viên giỏi của một trường nổi tiếng tướng mạo xuất sắc chăm chỉ cầu tiến công việc đàng hoàng thu nhập ổn định là một anh chàng ưu tú về mọi mặt mờ cũng không hề thua kém xinh đẹp Học giỏi, tốt tính, nữ thần trong trường đại học, hoa khôi trong công ty Năm xưa nhờ mai mối giới thiệu, họ quen biết nhau Xét về gia cảnh, học lực hay bất kỳ mặt nào đều vô cùng tương xứng Có thể gọi là cặp đôi hoàn hảo Họ yêu rồi kết hôn Năm năm, trai tài gái sắc trong mắt người ngoài Không thể nào thay đổi được nóng lạnh chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu của đời thực Một người đam mê thi năng ngảnh, một người thích thi mỹ một người muốn đi tham thấu thế giới, một người chỉ muốn ở nhà. sự an ý sự dần biến mất, hứng thú càng lúc càng khác nhau. cuối cùng ngủ riêng, từ không làm phiền lẫn nhau trở thành không can thiệp vào cuộc sống của nhau. giống như lời bài hát, chúng ta đều không sai, chỉ là không hợp. cuối cùng hai người bình thản chia tay. mờ nói, anh ấy là người tốt, nhưng người tốt chưa chắc đã hợp để làm chồng, làm vợ. nếu muốn tạm bỡ cũng không phải không thể. Có điều cuộc đời dài như thế, bọn mình đều không muốn sống như vậy Họ nhường nhịn và công bằng phân chia tài sản chung Vui vẻ làm xong thủ tục ly hôn Sau khi chia tay, hai người vẫn hỏi thăm nhau như những người bạn Đây là cặp vợ chồng chia tay trong hòa bình nhất mà tôi từng biết Chia tay rồi họ đều tìm được một nửa đời Một nửa mới mở bảo như người cho rằng mình cứ bỏ một mã cổ phiếu sinh lời để lựa chọn một người đàn ông hợp lực, gia thế, công việc đều không bằng người cũ, nhưng đã quyết định thì mình sẽ không đặt giá thiết gì cả. Nếu không đi hôn sẽ thế này thế kia, mình chỉ có trách nhiệm sống thật tốt ở hiện tại thôi. Lời này quả là đáng khen ngợi. Nhiều năm sau tôi mới hiểu tại sao tôi lại sống mệt mỏi như thế. Thực ra là vì suy nghĩ quá nhiều. Mấy năm liền cuộc sống hôn nhân va chạm đủ đường mọi chuyện luôn không như ý, tôi không kìm lòng được đặt ra giả thiết. Nếu ngày xưa mình không chọn người này, liệu bây giờ cuộc sống của mình có khác không? Nếu ngày xưa tôi chọn chàng trai ngây thơ vì một câu nói đùa mà tôi đã chạy đi mua 10 kg lạc sườn, đứng đợi dưới tầng không hỏi một câu, không một câu than thở, liệu bây giờ anh ấy có còn yêu chiều tôi như thế? Nếu ngày xưa tôi chọn anh chàng chi kỷ đọc chuyện của dư hoa làm thơ vì tôi mà vẫn chưa lay láng. Liệu bây giờ anh ấy có còn hiểu được Cõi lòng như quạnh của tôi Thậm chí tôi còn đưa ra giả thiết Nếu ngày xưa từ bỏ nguyên tắc Nghiến răng chọn một người từ trả giá cao Để mua thanh xuân của tôi Sống một cuộc sống hư vinh su lợi không hay bằng Liệu có tốt hơn trong những đêm dài lạnh lẽo Như bây giờ không Nhưng sau này Sau nhiều lần ăn mày dĩ vắng Những giả thiết đó đều chẳng có tác dụng Nếu là thứ ngày xưa mình muốn chọn Thì đã chọn rồi Nếu đã không chọn Quay lại một lần nữa Cũng vẫn không chọn. Hiện tại chính là lúc này không có chỗ cho giả thiết thừa thải. Tôi từng âm thầm khinh thường bản thân, từ đó không còn nghĩ đến những điều vô nghĩa ấy nữa. Mấy năm nay tôi không có chấp trong chuyện tình cảm nữa, nhờ đó mọi chuyện lại thông suốt thuận lợi hơn. Thường có cô gái nhắn tin cho tôi vào lúc nửa đêm, từng câu từng chữ đều thầm đẫm ngấu và nước mắt, cuối cùng hỏi: "Chị ơi, nếu là chị, chị sẽ làm thế nào?" Không phải Tôi không muốn trả lời Mà là không thể trả lời được Nếu là mấy năm trước Bất kỳ chuyện kỳ quái nào tôi cũng đều mang ra ví dụ vào bản thân chồng ngoại tình Mẹ chồng khó tính Nhân tình của chồng kiêu diễm nhưng nhân cách tồi tệ Còn tôi nên sử dụng 18 chiều võ Của tôn ngộ không như thế nào Chiều nào cho nấy trí mạng ra sao Đánh cho họ thảm ra sao Không còn mạnh giáp Đôi khi tự sướng tới mức hơi quá Chỉ mong những chuyện ấy xảy ra với mình thật Để mình thi triển tài năng Giờ nghĩ lại Cảm thấy mình đúng là ăn no rừng mỡ Đầu óc có vấn đề Mấy hôm trước có người hỏi tôi Nếu ông xã ngoại tình Chị sẽ ly hôn chứ Vì tình huống là giả thiết Cho nên tôi nói ly hôn Câu trả lời là giả thiết Tôi nói không ly hôn Câu trả lời cũng là giả thiết Chuyện này không cách nào đồng cảm được Trước và sau khi bị kim đâm Cảm nhận hoàn toàn khác nhau Thực ra chọn thế nào đều không sai Điều đau khổ nhất chính là Chọn chịu đựng lại là sợ quá khổ Muốn ly hôn lại là sợ quá khó Thế là ly hôn rồi thì ngày đêm hối hận Giá mà ngày trước cứ nghiến răng nuốt hận Tốt xấu gì cũng giữ được gia đình hoàn chỉnh cho con Chịu đựng thì lúc nào cũng thấy uất đức Giá mà ngày ấy mình hạ quyết tâm đá bay anh ta đi Ít ra lòng cũng dễ chịu Vì vậy lựa chọn thật sự của tôi Chỉ xuất hiện khi tình huống đó thật sự xảy ra Tôi không giả thiết Tôi chỉ cố gắng sống thật tốt ở hiện tại Giả thiết của phụ nữ thường có hai loại Nếu không phải anh Hoặc nếu là anh Đằng sau giả thiết nào cũng ẩn chứa sự yếu đuối và bất lực Bởi vì giả thiết là thoái thác trách nhiệm Với cái giá ít nhất Và thao tác đơn giản nhất Anh nhìn đi Tôi vì anh mà từ bỏ những lựa chọn tốt nhất Sắc rối này đều do anh gây ra Còn những cô gái giống mờ Không giả thiết Không vấn vương Chẳng bao giờ nói một câu thừa Hoặc dũng cảm anh lấy cái giá phải trả Nhận sai sửa sai Quay mũi thuyền làm lại từ đầu Hoặc chấp nhận hiện tại Không cài thám Cố gắng hôn vé Sấp lại tinh thần Toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại Mộc tử Mỹ nói Nếu không phải vì anh là giả thiết bất lực nhất Thế gian này nếu có thuốc hối hận Thì dân số có thể giảm đi một nửa. Nói thật Phụ nữ ngàn vạn lần đừng tự ngược đãi mình Có sức để ngồi giá như ước gì Chỉ bằng dùng nó vào việc bồi đắp bản thân Đừng để đầu óc suốt ngày chìm đắm Trong các bộ phim Hàn Quốc với song Hikyo Với các oppa chân dài mở to mắt ra Chúng ta đang sống trong những bộ phim luân lý phiên bản Trường Già Dịch và hài Thanh Buổi sáng không dậy nổi Cứ sinh một đứa là xong Cô về thấy cảnh Los Angeles Lúc 4 giờ sáng đã là gì Những người làm mẹ như chúng ta Thành phố này như thế nào Với lúc mấy giờ đều thấy cả rồi Mấy chị bạn độc thân lớn tuổi nói với tôi Chị ngủ cứ như giả vờ ấy Nếu không tại sao lúc nào cũng buồn ngủ Thì ra chị không những ngũ hành thiếu tiền Mà còn thiếu ngủ Tôi lừa chị ấy Ngũ hành của chị thiếu một đứa con quấy khóc chị chị Chị chị thôi Nói thật, căn bệnh phổ biến Buổi tối không ngủ được Buổi sáng không dậy nổi Của những người độc thân sinh một đứa con đảm bảo sẽ khỏi ngay Một cô bạn mới sinh con cho tôi xem loại túi ngủ thông thường Thông minh search được trên mạng Muốn tôi tư vấn Thương hiệu lớn của châu Âu Được nhập khẩu nguyên chiếc Giá đắt kinh hồn Nghe nói còn tự động điều chỉnh nhiệt độ Theo thân nhiệt của đứa bé lúc ngủ Cô ấy hào hứng Suốt ngày lo chuyện con đạp chân ra phải đắp lại Có thứ này bảo bối này rồi Chẳng phải mình giải thoát được à Tôi nói mua thì cũng được Có điều đối với trẻ con Thứ bảo bối thông minh biết cảm nhận nóng lạnh nhất Tên là mẹ đẻ cơ Cô ấy ngần người Thế thì đến vào giờ mình mới được ngủ nướng một giấc Ngày nào cũng ngắp ngắn ngắn dài Gật cù như cuốn ấy Ngày nào cũng ngắp ngắn Ngắp dài gật cù như cuốn ấy Tôi chẳng buồn khách sáng buổi thêm Trong vòng 6 tháng Xong vòng 6 năm đừng mơ chuyện đó Xì sì, đã là mẹ rồi Ngủ đô giấc là sự quá xa xỉ Còn muốn ngủ nướng Tôi chỉ muốn hỏi ai đã cho cậu dũng khí ấy Có người tổng kết phụ nữ sau khi làm mẹ Có bốn nguyên nhân lớn khiến họ Từ vương ngữ yên biến thành lý mạc sầu Cơ thể dịu dã Chăm sóc con tới mệt mỏi Trăm ngàn việc không tên trong nhà đều đến tay Ông xã vô tâm vẫn ăn ngon ngủ kỹ Đối với tôi Tất cả đều không vượt qua được một điều chí mạng Hàng ngày ngủ không đủ giấc Tôi là kiểu người sinh ra đã rất tỏi ngủ Hồi nhỏ nghe mọi người bảo Những đứa trẻ ngủ nhiều thường rất cao Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của họ 15 tuổi tôi đã cao tới 1m68 Cho tới trước khi kết hôn Tôi vẫn duy trì thói quen mỗi ngày ngủ 10 tiếng Ông xã sau khi biết chuyện thì giờ khóc giờ cười Em là trẻ con à Hay, có lẽ tôi luôn trong giai đoạn phát triển chiều cao Ngoài ra tôi còn có hai tật xấu Nếu buổi sáng dậy quá sớm Cả ngày sẽ lơ ngơ, ngơ đau đầu, buồn nôn Giống như đang ốm nặng Nếu nửa đêm bị đánh thức đột ngột, giật mình tỉnh dậy Tôi sẽ lập tức hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi vô cùng Cho tới 6 năm trước tôi sinh con trai Lúc được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh Bác sĩ Dương người đứa đẻ cho tôi bảo Được rồi, từ bây giờ sẽ biết Phụ nữ là mẹ, những ống đẹp, sợ đau, lười biếng, buồn ngủ gì gì đó Sau này đều biến mất Quả nhiên những tật xấu của tôi không cần chữa cũng khỏi một cách thần kỳ Nửa đêm con chỉ cần khóc một tiếng Tôi giống như được gắn lò xo, Ngồi bật dậy Mắt thì như da đa Hai con người sáng rực. Sờ lên chán có sốt không Sờ xuống mông có tè không Nếu là sốt Lập tức hóa thân thành cao thủ võ lâm Quay người xuống giường tìm đồ nghề, Cặp nhiệt độ, khăn lạnh những rán hạ sốt Nếu là tè, cởi bìm ra Ném vào chậu đồ bẩn Cứ ném, cú ném còn chính xác hơn ném bóng vào rổ Nếu không sốt cũng không tè Thì chỉ có thể là đói Tỷ lệ nước nóng nước lạnh thuộc cho nằm lòng Nằm lòng và hội cũng ra được độ, ẩm chuẩn, độ ấm chuẩn 45 độ Ăn no rồi vẫn chưa ổn Thì phải bày ra đủ cho để ru ngủ Xuống giường đi vòng vòng Vỗ về rồi hát ru Một đêm mấy bạn như thế Con ngủ say rồi Trời cũng sáng Tôi cũng đã đến giờ đi làm Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng Sau này con lớn hơn một chút Không bú đêm nữa Đóng bỉm Cuối cùng tôi có thể ngủ một giấc ngon lành đến sáng Nhưng sự thật thì hoàn toàn không như thế ban đêm bị anh con dàng tay đạp chân vào trong mặt mũi sưng phù Đàn ông không phải để oán hận mà là học tập Nếu bạn chịu dùng thời gian ngồi khóc lóc để làm việc Nếu bạn chịu dùng công sức mắng chửi đàn ông vào việc phát triển bản thân Nếu bạn chịu dùng thời gian nâng ngực tạo khe ngực vào việc học tập Bạn sẽ giết bỏ được hình ảnh cô vợ chỉ biết than vãn ca cẩm Trở thành nữ hoàng của chính mình Diệp Thư từng nói Khi một người đàn ông không yêu người phụ nữ của mình Cô ấy khóc lóc là sai Im lặng cũng là sai Sống là sai Chết cũng là sai nốt Phụ nữ cũng thế Khi cô ấy chỉ toàn oán trách Chán ghét đối với một người đàn ông Anh ta có làm gì cũng là sai Nhớ lại mấy năm tôi rơi vào trạng thái của một oán phụ Đặc trưng lớn nhất Chính là lúc nào cũng đeo cặp kính lúp Có chức năng mới móc Tôi chê anh ấy chậm chạp Làm gì cũng lè bề Cháy nhà đến nơi rồi mà chẳng vội Tôi trách anh ấy vô tâm Bộ dạng lúc nào cũng ung dung bình thản Chẳng buồn chẳng lo Tôi chạy anh ấy lạc quan một cách mục quáng Đứng trước rắc rối lúc nào cũng tin vào mặt tốt của nó Thậm chí Ra cửa hàng mua đôi giày Anh ấy thay luôn đôi mới Ném một đôi cũ vào thùng rác Tôi lại phải lên tiếng Không thể đợi được ư Chỉ vài ngày nữa là đến Tết rồi Mà đôi giày cũ đã hẳn đâu sao anh không thể giữ lại để sau này đi thay đổi? anh ấy không hiểu tại sao phải đợi, mua về chẳng phải để đi à? đồ cũ chắc chắn không muốn đi thêm nữa nên mới phải bỏ đi chứ, giữ lại làm gì? hồi nhỏ con trai thường xuyên sốt cao vào buổi tối, tôi sợ đến mức cả đêm không chợt mắt, lúc thì lo con bị co giật, lúc lại sợ ảnh hưởng tới não. ông xã cùng lắm là cách vài tiếng tỉnh lại sơ sơ một lần, sau đó lật người ngủ tiếp. Tôi mắng anh ấy vô tầm vô tính Con sốt tới 39 độ Anh ấy vẫn còn ngủ, còn ăn điều độ Nhưng không có chuyện gì Rốt cuộc, có phải là cha đẻ của nó hay không? Anh ấy lại mề ra vẻ mặt vô tội Em cứ thức cả đêm tới đêm này Để đêm khác không ngủ như thế còn cũng chẳng thể khỏi nhanh hơn Tôi tức tới mức chỉ muốn đạp anh ấy bay xuống giường Những vấn đề như vậy là quá nhiều Một thời gian dài tôi kiềm đến sự tức giận Tại sao hồi đầu mình lại chọn một người đàn ông không đồng điệu chút nào như thế Có giai đoạn, tình vị của con trai liên tục xuất hiện vấn đề Tôi bị dày vò tới mức tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, mệt mỏi Cùng với đó là rất nhiều cảm xúc tiêu cực nảy sinh Tôi luôn nghĩ, tại sao con nhà người ta đều khỏe mạnh, chỉ có con mình lại như thế Thậm chí đôi khi con nảy sinh tâm lý phức tạp, vừa bất lực, vừa chán ghét với đứa con đang khóc quấy Khi chúng tôi bế con trai từ bệnh viện Nhi Đồng đi xa hơn thứ nờ, tìm tòi nguội lạnh, ông xã đỡ tôi, vai tôi chỉ vào những chiếc BMW, Mercedes, Land Rover đỗ dãy đắc ở bãi đỗ xe bệnh viện và nói: "Em xem, nhiều người có tiền có quyền hơn chúng ta, con họ cũng bị bệnh, nhưng phải bế, phải khiêng vào. Em lúc nào cũng sốt ruột nóng nóng, sẽ tự phải làm mình phát bồ mất thôi, nếu vậy chẳng phải càng tệ hơn sao?" Tôi vẫn tức tối chút lửa giận lên anh ấy. "Đúng." Đương nhiên em không thể ốm Em phải sống lâu trăm tuổi Nếu em có bệnh hệ gì Thì sẽ có người phụ nữ khác sống trong phòng em tiêu tiền của em, đánh con em Em tuyệt đối không thể để cho người đó như ý được Anh ấy bị trôi chọc tức cho giờ khóc giờ cười Thôi được, thôi được rồi Em nghĩ thế là đúng đấy Nhưng khi bình tĩnh và nghĩ lại Tôi nhận ra rằng tâm lý của anh ấy tốt hơn Tích cực hơn tôi rất nhiều Tôi luôn trách anh ấy đầu óc chẳng đơn giản đầu óc đơn giản chẳng bao giờ bận tâm còn tôi thì sao động chút là lo lắng buồn bực cả ngày mặt ủ mày cau lo lắng cho gia đình cho thiên hạ như thế ổn không còn hơi còn hơi khó chịu tôi liền không ăn ngon ngủ không yên chưa đầy ba ngày sức khỏe suy sụp đến nơi như vậy lại yêu con sao không chỉ vậy tôi còn thường xuyên trở thành nô lệ cho tâm trạng của chính mình một cách vô thức năm đó tôi vừa chuyển từ nhân sự sang quản lý kinh doanh đối mặt với vấn đề về KPI, tâm trạng thường xuyên rối loạn, con trai giày vặt tới bám lấy tôi, tôi không kìm được chút giận lên con. Con trai vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, vừa tủi thân khóc rống lên. Ông xã đưa con sang phòng bên cạnh, dỗ dành cả nửa ngày. Cách một cánh cửa, tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con. Gần đây mẹ mệt quá, tâm trạng không tốt, chứ không phải cố ý như vậy đâu. Ai cũng có tâm trạng không tốt, chắc chắn mẹ rất hối hận vì đã nổi lòng với con. Ô đoàn tối nay mẹ nhất định sẽ xin lỗi con. Tất không ạ, chắc chắn đấy, bố tin con sẽ tha thứ cho mẹ. Vâng ạ. Không thể không thừa nhận, khi đối mặt với mọi vấn đề hay với con gái, ông xã luôn nhịn nhại hơn tôi rất nhiều. Ngày trước, tôi lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng, thường xuyên giơ cao gọn cờ hiệu quả, ghét nhất những người chậm chạp lê bề, nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng chịu thừa nhận. Những giây phút kiên nhẫn hơn của người ấy Chính là do sự chậm chạp trong tính cách của họ mang lại Sự bình tĩnh, không hoảng loạn Là nhờ bản tính Họ vốn không làm phiền, không phiền, không lo Những niềm vui đơn giản cũng xuất phát Từ sự lạc quan, tươi sáng trong tính cách của họ Giữa vợ và chồng Chỉ có ảnh hưởng lẫn nhau Chứ không phải thay đổi đối phương Những năm chúng tôi chung sống ảnh hưởng lớn nhất của anh ấy với tôi là giúp tôi bỏ được sự u uất nặng nề trong tính cách của cùng tựa già, cự giải, dần dần trở nên tích cực và vui vẻ hơn. Rất nhiều cô gái gửi lại lời nhắn hỏi tôi làm thế nào để hàn gắn tình cảm, tha thứ cho đối phương. Thực ra, tất cả hàn gắn và tha thứ đều bắt đầu từ tự kiềm điểm, thay đổi góc độ để nhìn sự việc. Nếu bạn kiên quyết cho rằng anh ấy toàn quyết điểm, vậy thì bạn sẽ chỉ càng rối hận, vì sao ban đầu mình lại yêu lại lấy Nếu bạn chịu đựng ở góc độ trung lập Để nhìn nhận lại vấn đề Nhớ lại những ước nguyện ban đầu Nhớ lại hồi đó tại sao mình can tâm tình nguyện chọn người này Bạn sẽ nhận ra rằng Những khuyết điểm khiến bạn phiền lòng một bộ hiện giờ Vừa khéo lại chính là những ưu điểm Thu hút bạn ngày xưa Nếu chúng ta chỉ muốn liệt kê Khuyết điểm của đàn ông Phụ nữ sẽ cho rằng đây đúng là vấn đề Viết mãi không hết Kể có bao ngày ba đêm cũng không đủ Họ ích kỷ, ấu trĩ, máu lạnh Lười biếng, chậm chạp và bạc bẽo. Nhưng chẳng lẽ đàn ông Có có ý điểm nào đáng để chúng ta học tập hay sao Khi chúng ta chỉ biết Dùng ngón trách, bất mãn Chỉ trích để đối xử với một người đàn ông Thực ra vô tình chúng ta trở thành Đồ lệ cho cảm xúc Và chúng ta đã làm tổn thương bản thân Cũng như tổn thương người khác trong quá trình đó Chúng ta có người bên gối là đối thủ Là kẻ địch, thậm chí là kẻ thù Dưới giá sức đả kích, trả thù, chút giận Cuối cùng khiến mình rơi vào bế tắc ép mình đi vào ngõ cụt Một nửa đàn ông là đàn bà Thực ra một nửa đàn bà cũng là đàn ông Tôi ngày càng nhận thức ra một cách rõ ràng rằng Ở người phụ nữ ưu tú Ngoài những ưu điểm đặc trưng của nữ giới Còn có những đặc trưng của nam giới Và những người phụ nữ bình thường khó có được Tự tin, kiên nghị, bình tĩnh, quả cảm, tập trung, cố chấp Đây chính là phần mà chúng ta phải học tập từ đàn ông Đôi khi phụ nữ không biết cách kiểm soát cảm xúc Để mặc vui buồn thất thường đưa chúng ta đến những lãnh địa chặt hẹp hơn Thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là những thứ mà chúng ta tưởng tượng ra thôi Bạn cho rằng anh ấy vô tình Có lẽ là do anh ấy lý trí Bạn cho rằng anh ấy máu lạnh Thực ra là anh ấy bình tĩnh hơn bạn Đàn ông không phải để oán trách Mà là để học tập Có lẽ bạn sẽ nói Người đàn ông bạn lấy chẳng có ưu điểm nào cả Không có tiền cũng chẳng cho bạn tình yêu Chỉ kỷ, chỉ ích kỷ, tham làm Bòn rút từ bạn một cách không giới hạn Kẻ khốn kiếp như thế Phải học gì từ anh ta đây Theo tôi thấy Anh ta vẫn có ưu điểm đáng để bạn học tập Đó chính là Anh ta biết cách yêu bản thân hơn bạn Không phải sao Chúng ta nên chuyển đổi oán hận Dành cho đàn ông Thành sự phân tích Hai quật ưu điểm Ân thầm học tập Nhân cái của người ta thành của mình Nếu bạn chịu cùng thời gian ngồi khóc lóc để làm việc Nếu bạn chịu dùng công sức mắng chửi đàn ông Vào việc phát triển bản thân Nếu bạn chỉ dùng thời gian lưng ngực tạo khen ngực vào việc học tập, bạn sẽ vứt bỏ được hình ảnh cô vợ chỉ biết than vãn, ca cẩm và trở thành nữ hoàng của chính mình. Tất cả các cặp vợ chồng đều nên một lần thay đổi vai trò. Những cặp đôi lạnh nhạt, chuyện gì cũng chỉ nói anh em nên. Những cặp vợ chồng yêu nhau, tất cả mới có thể là anh em đồng ý. Khi bộ phim điện ảnh năm tháng vội vã được công chiếu, tôi và ông xã cùng đến rạp. Khi còn nửa tiếng nữa mới tới giờ chiếu, tôi nói: "Em thấy bộ phim này phù hợp với các cặp yêu nhau dự định ai lấy đi sau khi tốt nghiệp đại học hơn." Anh ấy hỏi: "Thế những người tôi thành chính quả như chúng ta thì không được xem à?" Tôi lập tức đưa ra quyết định, bắt đầu từ lúc đó cho đến khi phim hết, chúng tôi phải phối hợp với tình tiết của bộ phim, giả vờ thành một cặp đôi yêu từng yêu nhau lâu ngày gặp lại. Những chiêu trò này của tôi Anh ấy được lĩnh giáo nhiều lần rồi Dù trong lòng thầm vắng tôi Đầu óc có vấn đề Càng làm vạn lần Nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng, nữa, cưỡng đồng ý Bắt đầu diễn luôn Anh ấy Mấy năm nay em sống có ổn không Tôi vẫn ổn Anh ấy Nghe nói chồng em đẹp trai lắm Tôi Đừng nhắc đến tiền khốn ấy Em chịu được anh ta đủ rồi Anh ấy Vớ vẩn không diễn nữa Tôi Được được được Em nói sai rồi, làm lại Lần này đổi ra cho tôi nói trước Tôi, mấy năm nay anh sống có ổn không? Anh ấy, rất ổn Tôi, vợ anh hẳn phải tuyệt vời lắm nhỉ? Anh ấy, đâu có, chỉ là một người bình thường thôi Vớ vẩn, giờ thì em chê, chê em là người bình thường Sao không nói từ trước, ngày xưa theo đuổi em làm gì? Em xem, em nói muốn đóng cảnh người yêu, cũ gặp lại Vậy mà ngay cả lời thoại cũng không cho người ta được tự do phát huy phát huy cái đầu anh ấy trong lòng anh nghĩ thế thì có không diễn nữa sau năm phút giận dỗi tôi vẫn thấy ấm bức hay là hai vợ chồng mình xuống trung tâm thương mại bên dưới đi dạo một vòng đội địa điểm diễn lại nhé có lẽ anh ấy sợ đứng cãi nhau trước cửa giạp thì không hay cho lắm nên đánh chục tung chúng tôi xuống tầng chuyên bán đồ trẻ em con gái anh mấy tuổi rồi em mua cho anh một bộ cho bé một bộ nhé gì cơ chẳng phải con anh là con trai à Đương nhiên không phải Con của anh với người khác chắc chắn không được là con trai giống con em Vậy được rồi Anh sinh đôi Ai cho phép anh sinh đôi Với tính cách của anh Nếu anh kết hôn với người khác Chắc chắn không bằng sống với em Dựa vào đâu mà nói vậy Chẳng dựa vào đâu cả Kịch bản vốn viết thế mà cứ diễn vậy đi Kịch bản em viết à Thế không diễn nữa Không diễn thì thôi Với iq của anh Kịch bản nào cũng chẳng diễn nổi hai tập Lại một lần nữa NG Cả hai tức tối quay về xem phim Mấy năm đó Nhà tôi thường xuyên diễn những cảnh trong phim như thế Chẳng còn cách nào Con nhỏ, cuộc sống mệt mỏi Tháng ngày quá bức bối Tôi luôn phải tìm cho mình chút niềm vui Ông xã từng rất chân thành bảo tôi sau ngày xưa em không thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh nhỉ Chỉ vì mặt to quá không giống ông không vừa Kính à Hi hi Một người yêu trích diễn xuất như em Không vào giới giải trí Quả thật là đáng tiếc Xỉ sì. Em nên tên là Lý Thanh Hà, Lý Sở Hồng, Lý Mạng Ngọc đấy Cả thế giới này đều nợ em một giải Oscar Nhưng mấy trò đó của tôi so với cô bạn Cindy quả thật chỉ là trò trẻ con Tháng trước ăn cơm với Cindy Thấy hai má cô ấy đỏ hồng căng mịn Tôi trêu, gần đây lại có chiêu gì mới thế Chế ngự chồng hạ, mau chia sẻ xem nào Cô ấy cười, học cậu đấy, chơi trò đóng kịch Tôi chớp mắt ghé lại gần, cậu đóng vai nào Y tá hay gia sư Mặc đồng phục cưỡi cảm hay đồ gen Cô ấy ấn đầu tôi xuống Cậu đúng là đầu óc đen tối Có thể nghĩ đến những chuyện nghiêm túc hơn hả Xin đi kể Nguyên nhân là từ một lần cãi nhau Chỉ vì cho bao nhiêu Dầu lạc vào món cà sao mà hai người cãi nhau Cả việc cống hiến GDP Nhiều nhất cho gia đình Càng cãi càng tức càng to tiếng Đột nhiên cô ấy nhận ra Cãi nhau kiểu này chẳng có ý nghĩa gì cả Chỉ xuống miệng mà thôi Xin ly lập tức thôi tranh cãi, cãi chuyển đề tài, thương lượng với ông xã, đổi, chơi đổi vai trò. Mà ông xã cô ấy đang bức bối, có suy nghĩ không phục thì cứ thử xem, nên đồng ý ngay. Họ giao ước bắt đầu từ giờ đến cuối tuần, hai người thay đổi vai trò cho nhau. Cô ấy đóng vai người chồng trong gia đình, còn ông xã chuyển sang vai trò người vợ. Hai người giao hẹn, mỗi người tự đánh bắt trách nhiệm hàng ngày của nhân vật mình đóng, không ai được bỏ cuộc giữa chừng. Nếu gặp khó khăn, người kia chỉ trợ giúp bằng lời nói, không làm hộ Cuối tuần đó, cặp đôi hài hước này chính thức khởi động chương trình thử thách Sáng sớm, anh chồng vào bếp bận rộn nửa ngày Mệt đến mồ hôi mồ kê giàn ruộng Cũng chẳng làm được món trứng rán mặn, mặt cười mà con muốn ăn Ném quần áo bẩn quà cả tuần vào máy giặt chuẩn bị bắn nút Thì thông báo rằng đồ lót và tất phải giặt riêng Áo sơ mi phải dùng bàn chải trải trước Quần áo của con phải giặt tay căn nhà 120 m vuông phải dùng máy hút bụi hút trước sau đó mới dùng chổi lau, lau từng góc ngách mỗi lượt một lần, một lượt cũng phải mất 2 tiếng. Buổi chiều đưa con đi học thêm, nửa tiếng sau khi tan lớp học thêm phải đưa con đến lớp vẽ, tối về phải hoàn thành bài tập cho cha mẹ và con do thấy cô giáo giao mà con phải làm xong bữa tối trong gia đình dưới thời gian ngắn nhất. Thời tiết đang giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, phải thay toàn bộ chân ga ghế đệm Phần loại sắp xếp quần áo của ba người trong nhà Quét một lớp dầu Bảo dưỡng lên áo ra Rồi cho túi chống bụi vào treo vào trong tủ Lôi hết quần áo hè ra Là ủi thẳng chớm thẳng thớm. Cả một ngày Anh chồng mệt mỏi dã rời Kêu khổ không ngớt Còn phần Cindy Cũng chẳng tốt hơn là bao Xe cần phải mang đến cửa hàng 4S để tự bảo dưỡng Để bảo dưỡng Sự cố va chạm lần trước còn chưa làm xong thủ tục bảo hiểm hai vi phạm giao thông phải đến cảnh sát để xử lý xếp hàng lấy số nộp tiền mất hết nửa ngày buổi chiều gọi người đến thêm gas freon cho điều hòa vì không làm mát được đến dịch vụ kiểm tra xong nói đường điện trong nhà có vấn đề lật tung những tờ quảng cáo nhỏ được ghét vào khe cửa sổ tìm điện thoại của bên sửa điện rồi chợt nhớ ra ống nước trong nhà vệ sinh thường bốc mùi ngược lên cần phải tới siêu thị vật liệu mua nước thông cống buổi tối có bạn từ hải nam bay qua phải có mặt ở sân bay lúc tám giờ rưỡi giữa đường dừng lại đổ xăng quay vòng vòng ba ba lần không tìm thấy thang chín gọi điện hỏi chồng mới biết đã đổi thành chín từ lâu trên đường ra sân bay những kẻ mắc chứng tức giận trên đường điên cuồng bấm còi khiến cô ấy đau đầu muốn vỡ cả đầu gã tài xế làn đường núi diện còn vô đạo đức lọt đèn pha khiến mắt cô ấy đau nhức sandy gần như muốn dừng xe lại khóc giống lên mười giờ đêm Cuối cùng hai người cũng lê được cơ thể mệt mỏi một đứt đôi lên giường, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác thống giống như vừa thoát nạn. Thay đổi vai trò một ngày khiến họ cảm khói buôn phần. Xin đi bảo, thì ra bao năm nay họ sống đều sự, sự tự cho là đúng của bản thân. Lái xe đi làm, đàn ông có gì đâu mà mệt. Dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm, phụ nữ có gì đâu mà vất vả cho tới khi đổi sang vị trí của nhau và tự tay làm những việc ấy, tự mình trải nghiệm và cảm nhận mới hiểu tại sao phụ nữ lại năng, phụ nữ lại bị hao tổn toàn bộ sức lực tâm trí cho những việc lặt vặt trong nhà, tại sao đàn ông luôn mệt mỏi sau mỗi ngày đi làm về. Chung giường chung cối bao nhiêu năm thì ra chúng ta ai cũng có rất nhiều điều chẳng dễ dàng gì. Trong bộ phim Bên A bên B chiếu rạp Tết năm 1997 Phó biêu đóng vai anh chồng Tên trường phú quý Anh ta không hiểu sao cô vợ Đôn phục tùng mình vô điều kiện Vì vậy kiên quyết muốn được trải nghiệm Cảm giác bị ức hiếp này Anh ta cố chấp cho rằng Bị ức hiếp hẳn là một việc rất đã Lưu bộ phụ trách tiết mục Một ngày mộng đẹp hỏi Có phải cái kiểu chẳng thèm nề mặt cậu Mở miệng liền bị mắng Việc nặng nhọc đều đẩy cho cậu làm Còn không coi cậu là người Và vỡ mồm vẫn còn nhẹ anh ta luôn miễn đáp, đúng đúng, chính là ý đó. Khi anh ta thật sự vào vai người làm công trong nhà địa chủ, ít thân trải nghiệm cảm giác bị đàn áp, bị chà đạp, bị ức hiếp gì nhục, anh ta nổi cáu. Cái người ức hiếp người ta quá đáng, tôi phải đến hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng tố cáo các người. Cát Ưu hỏi, cảm giác bị ức hiếp? Anh ta nổi giận, các người cũng có thể thử xem. Cát Ưu khuyên, biết mùi vị ức hiếp chẳng dễ dàng chịu dễ chịu gì. Sau này đừng bắt đặt vợ nữa Trái tim con người đều làm máu là thịt cả Hai vợ chồng nên hiểu cho nhau Cậu thấy sao hả thành ta cắn rất lương tâm Quyết định tử thế với vợ Về nhà rửa giấy cho vợ mới phát hiện ra Trên bàn tay vợ toàn là vết nứt Hôn nhân Nói cho cùng Đèn nhà ai, nhà nế dạ Đàn ông luôn không hiểu Tại sao vợ mình vốn rất ấm áp dịu dàng Lại ngày càng giống oán phụ Phụ nội luôn không nghĩ ra rằng tại sao chồng mình vốn rất tốt lại ngày càng giống kẻ cặn bã? thật ra tất cả các cặp vợ chồng đều nên thử một lần thay đổi vai trò, vai trò nào và của ai trong hôn nhân cũng đều nên tham gia và nên thay đổi. không phải rảnh rỗi sinh nông nổi cũng không phải tùy tiện chơi cho vui mà hãy thật sự thay đổi vai trò và tự mình trải nghiệm. khi em đặt vào mình mình vào vị trí của anh khi anh đổi sang vị trí của em anh mới thật sự cảm nhận được muôn vàn vất vả mà em phải gánh chịu. Em mới đồng cảm với những khó khăn của anh Chúng ta mới cùng học được Thứ đắt giá nhất trong tình cảm Xùy bụng ta, già bụng người Những cặp đôi lạnh nhạt Chuyện gì cũng chỉ nói Anh, em nên Những cặp đôi vợ chồng yêu nhau Tất cả mới có thể là Anh, em đồng ý Đàn ông mà không làm tốt việc này Thì đều là chồng hờ Con ốm là lúc phụ nữ cô độc nhất yếu đuối nhất miệng hùng gan sữa nhất, cùng đưa con đi khám bệnh là giây phút vợ chồng giữa dẫm vào nhau, đồng tâm hiệp lực nhất. Cuộc đời có những giây phút nào khiến bạn cảm thấy mình hèn nhát yếu đuối như miếng đậu phụ và có những giây phút nào khiến bạn nghĩ mình dũng cảm và mạnh mẽ như một chiến sĩ. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên chỉ có một, đó chính là lúc con bị ốm. Cuối tuần trước, con trai kêu bụng rất khó chịu, không muốn ăn gì. Ban đầu tôi không để ý, cho rằng thằng bé cái năng cho đến sáng hôm sau con nô lệ ủi oải mệt mỏi không đi học được, tôi mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Tôi xin công ty nghỉ phép, gọi ông xã cùng đưa con vào viện. Đưa con đến viện đúng là một công việc cần thể lực lẫn kỹ thuật, không có chút năng lực này chẳng ai dám mở miệng nhận mình đã làm mẹ. 8 giờ rưỡi, hai làn đường trước công bệnh viện nhi đồng đã tắc dài. Tôi và ông xã vô cùng ân ý khi tự động à làm việc nấy. Tôi xuống xe bé con đi xếp hàng lấy số Ông xã quay đầu xe chạy vào bãi đỗ xe thu phí Ở cổng trung cư gần đấy Dựa vào kinh nghiệm Tôi lấy luôn số cho hai phòng khám Nội tiêu hóa và trung y Khoa nội đông nhất Thường phải hơn 100 số Nên tôi sang khoa trung y ít người hơn trước Bác sĩ hỏi han bệnh tình Át mạch đi xét nghiệm máu Sau đó quay lại chẩn đoán kê đơn Tất cả mất khoảng 2 tiếng xong việc tôi quay lại khoa nội tiêu hóa cũng đã sắp đến số của mình, đưa luôn sổ khám bệnh, xét nghiệm máu, cuối cùng đi lục tiền lấy thuốc. Ông xã bảo, nói thật, cách này của em thật tốt, tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao. Ha ha, chưa học cách tính toán toàn diện, làm sao dám tùy tiện làm mẹ. Di động sạc 5 phút, nói chuyện 3 tiếng. Vào bệnh viện xếp hàng lấy số đợi 3 tiếng, khám 5 phút. Phụ nữ chưa từng đưa con vào viện chạy ngược chạy xuôi. Không đủ tư cách bàn chuyện nuôi con Trong 30 phút ngồi đợi lấy kết quả xét nghiệm máu Tôi quan sát mấy cặp vợ chồng bên cạnh Một cặp vợ chồng trẻ Bố, bé, em bé Còn quấn tã, mẹ mặt mày xuân phù Đầu cuốn khăn Vừa nhìn đã biết còn chưa hết thời gian ở cũ Lúc lấy máu cho thằng bé khóc Giọng rất yếu Người mẹ xót con nhìn khóc Người bố rút một tay ra ôm lấy vợ Nhẹ nhàng vỗ lưng Một cặp vợ chồng trung niên khác đứa con trai ho không ngớt, bà mẹ mặt mày ủ rũ, ngồi sụp dưới đất cầm khăn giấy cho con nhổ đờm. Ông bố thản nhiên như không, dựa vào chấn song cửa sổ điện thoại. Trời điện thoại. Con có cả một cặp vợ chồng vừa đi vừa cãi nhau. Ông bố chỉ trích, chỉ tại em, anh đã nói đừng ăn nhiều như thế, em chỉ biết chiều hư nó thôi, suốt ngày mua đồ ăn vặt. Bà mẹ cãi, thôi ngày cái kiểu chuyện đã rồi mới nói ấy đi, nếu anh giỏi như thế sao không làm ngay từ đầu? có bản lĩnh thì sau này anh nấu cơm bệnh viện là nơi không chỉ nhìn thấu mọi chuyện trong nhân gian mà còn nhìn thấu trong ngàn trạng thái của hôn nhân tôi thở dài mệt mỏi dựa vào tường đột nhiên phát hiện có một bà mẹ theo đạo hồi ngồi ở góc tường không thấy bố hay người trợ giúp đi cùng một mình ôm đứa bé khoảng một tuổi trên tay đứa bé khóc mãi cô bế bất lực ngồi bệt xuống đất trời nóng nực mà cuốn khăn trùn đầu nên dày chán dẫm mù môi. Mọi người đều khổ, những cô gái căm hận vì mình đã lập gia đình, nếu có người lúc nào nghĩ quẩn, thật sự nên vào bệnh viện ngồi một lúc. Ngày trước tôi còn đi viện, tôi rất ít khi gọi ông xã đi cùng. Anh ấy ngồi lái xe ra còn làm được việc gì chứ? Bác sĩ hỏi thằng bé gần đây ăn ngủ ra sao, phần chồng thế nào, anh ấy có trả lời được không? Từng rất nhiều lần tôi thả đi một mình, tay bé con lưng đeo bàn lô Nách kẹp sổ khám bệnh Xảy bước nhanh nhẹ đi qua đi lại Giữa các phòng khám giải sát khắp các tầng Xếp hàng lấy số Kiểm tra, nộp tiền, lấy thuốc Mất cả nửa ngày mệt mỏi muốn chết Sau khi xong việc Dốc nốt chỗ giữa đậu nành thằng bé ủng ướng thừa vào bụng quẹt cục chạy về công ty làm Một mình cũng xong Chồng đứng sang một bên chờ đỡ vướng Nhưng thực ra thế là sai Đây không phải lúc phụ nữ một mình đạp đương cố tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường. Thứ nhất, dù ông xã không đủ kiên nhẫn tỉ mỉ, nhưng bế con, cầm đơn thuốc, xếp hàng, nộp tiền, lấy thuốc, họ đều làm được. Thứ hai, việc nuôi con vất vả thế nào cũng nên để ông xã được trải nghiệm hết chứ. Thứ ba, ông xã không chỉ mang lại cảm giác an toàn cho con mà còn nâng đỡ về mặt tâm lý cho vợ. Về sau nghĩ lại, những bà mẹ mạnh mẽ một mình đưa con đi khám bệnh. Chắc cũng giống tôi năm xưa Chẳng trông mong gì được vào đàn ông Chỉ bằng tự mình làm cho xong Còn đàn ông thì sao Vốn đã ít hàn dự vào việc nuôi dạy con cái rồi Giờ không cần tôi làm gì nữa thì thôi Chẳng phải chỉ đi gặp bác sĩ khám bệnh thôi sao Có gì to tát đâu Ha ha Đàn ông không bao giờ hiểu Rốt cuộc phụ nữ lo lắng điều gì Ngày trước tôi từng tham gia lớp massage cho trẻ em thầy giáo giảng đến giai đoạn trẻ Mắc bệnh lâu ngày nên cơ thể yếu ớt Có một bà mẹ lên tiếng hỏi Con tôi đi ngoài 4 ngày rồi Như thế có được coi là mắc bệnh lâu ngày Cơ thể suy nhiều không Thấy không Ai cũng bảo phụ nữ lúc yêu chỉ số IQ bằng 0 Phụ nữ là mẹ khi con ốm IQ còn âm cơ Chúng ta vốn tưởng mình đã sớm không thể bị quật ngã Nhưng hệ con vừa ốm Chúng ta lập tức vứt bỏ áo giáp Hiện nguyên hình Sốt 39 độ Liệu có ảnh hưởng đến não không qua 3 ngày rồi, liệu có thành viêm hồi không? Lúc nào cũng kêu đau bụng, liệu có vị tắc ruột không? Hệ con ốm tôi lập tức mắc bệnh thần kinh. Tôi không thể nào chịu đựng được tỉ lệ 1 phần mấy vạn đó xuất hiện ở con hồi. Con ốm là lúc phụ nữ cô độc nhất, yếu đuối nhất, miệng hừn gằn sữa nhất, cùng đưa con đi khám bệnh là giây phút vợ chồng dựa dẫm vào nhau, đồng tâm hiệp lực nhất. Cô bạn thân tiểu ử từng viết: Tình yêu là hãy để anh ấy cùng bạn đi khám bệnh một lần Tôi muốn bổ sung, hôn nhân vẫn phải để anh ấy cùng bạn đưa con đi khám bệnh Những ông chồng chưa từng cùng vợ đưa con đến bệnh viện Lo lắng, nổi nóng, không chia sẻ được gì với vợ, không giúp đỡ được gì cho vợ Đều là ông chồng hờ Những người đàn ông đưa con đi viện vẫn chỉ biết chỉ tay 5 ngón Chỉ trích, oán trách, thiếu kiên nhẫn đều không phải là đàn ông đích thực. Tôi nhớ đến ông bố trẻ nhẹ nhàng vỗ lưng vợ kia Giây phút ấy, người mẹ xót con tới rơi nước mắt Ít ra trong lòng còn được an ủi hôn nhân rất khó, nuôi con không dễ Chúng ta hãy vừa đi vừa tu hành Cuối cùng lại chính là con cái Dạy chúng ta làm khót năm như thế nào Trên con đường trưởng thành, có người mẹ nào chưa từng rơi nước mắt Có người mẹ nào chẳng mò mẫm hết lần này Tới lần khác, trong đêm tối mới tìm được con đường dẫn tới trái tim con trẻ Năm đầu tiên sinh con xong, cân nặng của tôi giảm rất chậm Cả một năm trời, không giảm nổi nửa cân Không chỉ béo, mà còn phu nề Tôi vô cùng lo lắng Mong ngày, mong đêm sớm gầy trở lại Bởi vì tôi vội vàng muốn nhét mình vào những chiếc váy sai mờ ngày xưa Bởi vì tôi vội vàng muốn trở thành một hot mom tiêu chuẩn, xinh đẹp Và chẳng 60 độ không có góc chết Trong sách và phim ngày xưa hễ là cảnh xuất hiện của một người mẹ Thì hoặc là kiểu phụ nữ hiền lành ăn mặc đơn sơ cuốn tạp dề Hoặc là kiểu lụy tinh suốt ngày ẩm ẩm nước Đó là hình ảnh của người mẹ đặc trưng của thời đại ấy Nhưng giờ thì khác rồi Đi đâu cũng gặp những người phụ nữ Đã sinh con vẫn xinh đẹp, thời trang, bụng vẳng lì, còn có cơ bụng hình tượng hot mom mà tôi định trao, tạo dựng cho mình là thân hình bốc lửa, eo nhỏ và chắc, chân đi giày cao gót, bước từng bước nhẹ nhẹ, đầu ngang, đầu ngẩng cao, vừa biết kiếm tiền vừa biết vun bén cho gia đình mà vẫn xinh đẹp như hoa. Những ý tưởng của tôi nhanh chóng bị dập tắt trong quá trình chăm con. Tôi buộc phải chấp chấp nhận một sự thật rằng mình sẽ quanh năm suốt tháng mang đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc, mắt Mặt phù bất xưng do trao đổi chất hàng ngày một chậm. Ngày đêm lo lắng tới đầu óc với bù vì con ốm. Thì ra, những bà mẹ bốc lửa đẹp ngất trời, thông thả nhẹ nhàng trong phim, đều là lừa đảo cả. Trong thực tế, vừa thay bỉm vừa cho con ăn mới là đạo lý đúng đắn. Vài năm trôi qua, đứa trẻ con ẵm ngửa thủ ban đầu, từ chậm chững học đi cho đến bập bẹ học nói, từ lúc ngồi vắt vẻo trên vai bạn cho đến khi rằng ra khỏi vòng tay bạn ở lúc phải đút cơm, dạy mặc quần áo, đến tự mình đọc sách biết chữ, tôi mới thật sự ý thức được rằng thằng bé lớn rồi. Tôi lục tìm trên máy tính những ảnh chụp và video quay lúc trước. Từng tấm tức, từng tấm, từng cảnh đều chứng kiến từng bước đi của con, cũng chứng kiến cả chặng đường bận rộn, vất vả của tôi từ khi mới làm mẹ. Tôi bắt đầu nghiêm túc lại. Nghiêm túc ngẫm lại mình từng thiếu chín chắn biết mấy. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về một người mẹ thế nào mới được gọi là hot mom thực sự Không chỉ là ăn mặc trang điểm, mà còn phải học tập và thay đổi Sau khi làm mẹ, tôi từ cô gái yêu văn nghệ Chỉ đọc thơ đường từ tống Trở thành phần tử, trí thức, tay cầm bách khoa nuôi dạy con mải đọc, đọc mải mê Tôi từ con ma ốm, hễ thiếu ngủ một giờ đồng hồ Là hoa mắt trắng mặt, tim thật nhanh Trở thành người mẹ mạnh mẽ Một đêm dậy cho con bú bốn lần vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn. Tôi từ kẻ mê ngủ nửa đêm xét đánh, gió giật mưa đá cũng chẳng nghe thấy, trở thành siêu nhân, hễ con cựa mình là lập tức bật dậy thay bỉm. Tôi học massage, xoa so bóp, sông ngải, cũng học tâm lý học, tham gia các lớp dành cho bố mẹ, nghiên cứu quan hệ thân thiết. Tôi biết, trở thành bà mẹ trên đầy nghĩa rất đơn giản, vào khoảnh khắc con chào đời, chúng ta đã được trao cho thân phận này. Con trở thành người mẹ trong thực tế Phải đi con đường rất dài Không chỉ trở nên mạnh mẽ Mà còn dám nhận sai Và tự nhìn lại bản thân Tôi từng là một bà mẹ sơ ý và thù bạo Có thời gian thằng bé thích mút tay Tôi luôn tìm đủ mọi cách Để con không mút tay nữa Thằng bé rất phụ thuộc vào ti giả Tôi lại nghĩ cách để ép con cai ti Cũng may tôi nhanh chóng nhận ra rằng Mình sai ở đâu Mút tay là vì trẻ con có giai đoạn thèm ăn Ngậm ti giả là vì con tìm kiếm cảm giác an toàn Quan trọng hơn Tôi hiểu mối quan hệ trong tương lai của trẻ con Với thế giới quyết định Bởi mối quan hệ từ nhỏ của nó với cha mẹ Bởi vì đối với trẻ con Cha mẹ chính là cả thế giới Con từng được đối xử thế nào Sau này con sẽ đối xử Với thế giới này như thế Tôi suy ngẫm về sự thô bạo và nóng nảy của mình Nghiêm túc xin lỗi con Tôi biết nếu mình không có sự Đủ sự nhẫn nại và tình yêu Tôi sẽ không thể đợi cái cây nhỏ lớn lên đường hoa kết trái Không chỉ tự giáo dục mà còn phải học từ con cái Có lần vì trách con chậm chạp, đề già, lãng phí thời gian mà tôi nổi nóng Thằng bé kinh hãi nhìn tôi, nói Chẳng phải mẹ bảo có chuyện gì thì từ từ nói Không phải sao, sao mẹ lại lớn tiếng như thế ạ Bộ dạng vô tội của con khiến tôi đau lòng Tôi ép mình phải kìm nén cảm xúc Xin lỗi con Khi tôi nói xong câu Mẹ xin lỗi Thằng bé ôm cổ tôi bảo Không sao ạ Thực ra có thế nào con vẫn yêu mẹ Chúng ta luôn dùng danh nghĩa yêu con Để cải tạo thay đổi Yêu cầu con Nhưng lại không chân thành Hoàn dung Toàn tâm toàn ý Như con gái yêu thương chúng ta Rosius nói Trẻ con sinh ra Để làm trẻ con Nhưng cha mẹ chưa chắc sinh ra Để làm cha mẹ Thực ra Trong bài học của tình yêu này Chính con cái đã giúp chúng ta học được Thế nào là sự vô tư thật sự Trên quãng đường trưởng thành Có người mẹ nào chưa từng rơi nước mắt Có người mẹ nào không bỏ mẫm hết lần này Đến lần khác trong đêm tối Mới tìm thấy con đường dẫn tới trái tim con trẻ Có người nói Bệnh mơ mộng của các cô gái trẻ Cứ sinh con là sẽ khỏi Thực ra chỉ sinh con thôi Thì vô ích Giống như những nữ minh tinh được cả nhóm giúp việc vú nuôi hỗ trợ Nếu chỉ sinh không dưỡng Mặc cho người khác làm hộ Bản thân chỉ chăm chăm, tắp mặt nạ, bấm điện thoại Thì căn bệnh này không chữa khỏi được Chỉ khi tự tay làm tất cả Chịu vất vả, qua rèn luyện Trải nghiệm, cảm giác khốn đốn Rằng co và nuối tiếc Bạn mới thật sự trưởng thành và thay đổi Tôi từng có quá nhiều oán trách đối với con Thằng bé luôn khóc lóc một cách vô cớ Luôn không chịu ngủ vào lúc Những lúc nên ngủ Thằng bé luôn đánh đổ cơm canh rơi đầy đất Không nghe lời ai Thằng bé luôn làm hồng đồ chơi, bầy bừa, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu và mong muốn của cha mẹ Nuôi một đứa bé quá mệt, quá nhiều lo lắng, quá phiền phức Và những điều ấy thật ra đều đang bộc lộ sự thiếu chín chắn của tôi Mẹ không phải siêu nhân, chúng ta chỉ là những đứa trẻ không lý trí, không khoan dung, không điểm tĩnh Không phải hệ con vừa ra đời là tôi có thể tự động nhấn nút, khởi động chế độ người mẹ hoàn hảo Trẻ con không phải đồ vật, chúng sẽ không bị thống trị, bị sắp xếp Bị nhào nặn, lớn lên không chút sai sót Theo quỹ đạo và trình tự trong kỳ vọng của ai đó Nuôi con là quá trình tu đạo của mỗi người mẹ Quá trình làm mẹ Chính là quá trình tự kéo sập và xây dựng lại Sau khi tự trải qua tôi mới hiểu Không chỉ mình tôi hy sinh tâm huyết nuôi dưỡng con Mà sự trưởng thành của con Cũng cho tôi một bài học quan trọng nhất Trong quỹ đạo trưởng thành của con Tôi nhìn thấy quá khứ của mình Trong quá trình cùng con khôn lớn Tôi chữa khỏi những năm tháng tuổi thơ buồn bã, hàn gắn những vết thương chẳng ai hay, giúp tôi biết yêu, biết đón nhận và chào đi tình yêu. Vậy, một hot mom thật sự hot ở điểm nào? Thời trang xinh đẹp, quần áo thiết tha, ăn vận cho con rạng rỡ bắt mắt, nhận được những ánh nhìn tán thưởng của mọi người, đây chính là định nghĩa nồng cảm nhất về hot mom. Chỗ hot thật sự của hot mom không phải ba đầu sáu tay được gì cũng biết làm, không nhất thiết phải trở thành một người mẹ hoàn hảo trong mắt người khác một họ mình vừa cương vừa nhu, dũng cảm tự tin, dịu dàng dẻo dai. Một người phụ nữ có khả năng tự nhào nặn lại bản thân, không ngừng phát triển, một người mẹ có tình yêu, có năng lượng, tình nguyện lớn lên cùng con trẻ, mới có tư cách được gọi là hơn Vừa không có quá mức ràng buộc, cũng chẳng quá mức hy sinh. Yêu con cũng yêu mình, nuôi dạy con cái lớn khôn cũng là cách tăng giá trị cho bản thân. Chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, Chấp nhận bất lực vào giây phút nào đó Dũng cảm đứng vào suất xuất phát của người lần đầu tiên là mẹ Cùng con tìm tòi và cất bước đi về phía trước Đây cũng chính là ý nghĩa của việc nuôi dưỡng con cái Bởi vì con cái giúp chúng ta có cơ hội đánh giá lại kỳ tích của số mệnh Tham gia vào quá trình trưởng thành của một sinh mạng mới Một lần nữa trở thành một đứa trẻ Từ đó càng hiểu phải làm thế nào để trở thành một người tốt hơn đừng để con đường làm bố mẹ trong tương lai của con trẻ gặp cành chắc trở như của bạn. dù có một quá khứ thế nào cũng không được quan hệ người khác phải tự sửa đổi mình. đừng để đứa trẻ vô tội lặp lại tuổi thơ bất hạnh của bạn. vào một cuối tuần nào đó của một năm trước tôi gọi taxi ra ngoài bị tắc gần mười phút trên đường tôi nhìn ra ngoài cửa xe vô tình thấy cảnh bà mẹ đang lớn tiếng mắng mỏ cô con gái trên đường dành cho người đi bộ cô con gái chỉ tầm mười tuổi cứ khóc mãi. Ba mẹ nói khá nhanh, giọng vô cùng gay gắt, khiến mọi người đi qua đều ngoái đầu nhìn lại. Nghe được khoảng 1 phút, tôi đã khá hiểu ra nguyên nhân sự việc. Cô bé muốn rửa tay, mẹ bảo bé đổ một ít nước trong bình ra để rửa sơ qua, bình nước giữ nhiệt có lẽ nhiệt độ hơi cao, cô bé đổ hơn nhiều, thấy nóng nên khóc. Ba mẹ hoàn toàn chẳng quan tâm đến nỗi tủi thân của con, cứ mắng mãi. Bà con đổ ít thôi rồi rửa, ai bảo con Đổ nhiều như thế Ngốc chết đi được Đổ nước cũng không biết Còn bé cứ thuyết thiên mãi Nước mắt lăn dài Bà mẹ vẫn mắng Khóc cái gì Đã ngốc còn không biết ngượng mà khóc Không được khóc Im ngay cho mẹ Còn bé kinh hãi nhìn mẹ mím chặt môi Gật mạnh đầu Bà mẹ mắng tiếp, Lặp đi lặp lại Vẫn là mấy câu đó Mẹ bảo con đổ ít thôi Con nghè có hiểu không hả Thế nào là ít con không biết đổ ra một hai giọt để thử nhiệt nhiệt độ à. Ai bảo con đổ nhiều như thế? Chưa thấy ai ngốc như con. Mẹ nói cho con biết, ngốc thì chỉ có thể tự trách mình, không được trách ai. Cô bé mở to đôi mắt vô tội, không ngừng nuốt tiếng nghẹn ngào trong bao trong, cô nén tiếng nấc. Nếu không phải hai hai mẹ con họ khá giống nhau, tận tai nghe cô bé gọi người đó là mẹ, tôi không thể nào tin rằng đó là mẹ đẻ của cô bé. Suốt cả năm trời, cái tượng đó sâu sắc vào tâm trí của tôi, không sao gạt bỏ được. Tôi thấy xót thương vô cùng, một cô bé đã 10 tuổi, biết làm đẹp và có lòng tự trọng, bị mẹ chích mắng trước mặt bao nhiêu người ngay ngoài đường. Tiếng khóc của cô bé không chỉ là đau lòng, nhất đi, con cả là túi thân, phẫn nộ, nhục nhã. Tôi cũng thấy tội nghiệp bà mẹ. Tôi nghĩ tất cả những người qua đường, đại khái đều gán cho bà cái mác thô bạo, quá đáng, không biết dạy con. Thậm chí là không xứng làm mẹ Sẽ chẳng ai nghĩ rằng Tất cả hành vi của cô ấy ngày hôm nay Đều là do hồi bé chưa từng được yêu thương trân trọng Khi chẳng ai chữa trị cho mà lại không có khả năng tự chữa Cô ấy đem tất cả những điều này Một lần nữa đổ hết lên con gái mình Bản thân tôi cũng từng là một đứa trẻ như vậy Về sau cũng có thời gian gần như trở thành bà mẹ như vậy Hồi nhỏ, chuyện ghét nhất là cùng mẹ về nhà bà ngoại Thực ra bà ngoại rất thương tôi Nhưng tôi thả đi một mình cũng không muốn đi cùng mẹ Vì việc mà mẹ tôi thích làm nhất Chính là mắng mỏ Căn nhận tôi trước mặt bọn hàng khi ở nhà bà Họ hàng khen tôi cao Mẹ tôi nói cao thì có tác dụng gì To xác mà ngốc Người khác khen tôi học giỏi Mẹ nói giỏi gì ngốc bẩm sinh Lần này gặp may lên thi tốt thôi tóm lại nghe lời mẹ nói Tôi là một đứa con ngu ngốc Xấu xí không có ưu điểm gì Có lẽ Trong lòng bà chưa chắc đã nghĩ tôi không có điểm gì tốt thành tích tôi sờ sờ ra đó Không đứng thứ nhất nhưng vẫn nằm trong top 5 Tôi cao giáo Cũng là sự Thật Sự thật không phải xinh đẹp xuất chúng Nhưng cũng chẳng xấu xí kỳ quái Có điều ngoài miệng mẹ, mẹ nhất định phải nói như thế Bằng khuyết điểm của tôi ra so đánh Với ưu điểm của người khác Chứng tỏ tôi thua kém con nhà người ta Mẹ cho rằng đó là một kiểu cổ vũ Càng phê bình kịch liệt Tôi sẽ càng cay cú mà cố gắng Cứ như sợ khen tôi một câu Tôi sẽ sung sướng lưng lưng không tìm được phương hướng Từ đó chẳng biết trời cao đất dày là gì nữa Suốt thời thừa ấu và tuổi thanh xuân Quan hệ mẹ con tôi vô cùng căng thẳng Có khoảng thời gian tôi luôn tìm bà bằng ánh mắt thù nhận Nhìn bà bằng ánh mắt thù hận Mẹ hạ thấp con tới mức chẳng đáng một xu Lẽ nào mẹ thấy vinh quang lắm nhỉ Tôi chỉ thật sự hiểu ra khi bà ngoại kể cho tôi chuyện ngày xưa Mẹ là con gái lớn trong nhà Ông ngoại đi làm xa suốt Bà ngoại là công nhân sửa may Suốt ngày tăng ca mệt loài Nên chẳng có tâm tư sức khỏe lo lắng cho việc gia đình Mẹ tôi có thể coi là một nửa người mẹ của em trai, em gái Phải chè củi nhóm lửa, giặt quần áo nấu cơm Kiếm tiền nuôi gia đình Và khi đó, mẹ chẳng qua chỉ là một thiếu nữ mười bảy mấy tuổi Buổi trưa bà ngoại chỉ có nửa tiếng để ăn cơm Không có xe đạp Đi bộ về nhà mất mười, lăm phút Vào nhà mà không thấy mẹ dọn sẵn cơm canh Thì sẽ lập tức vừa lấy cây chổi đánh tới tấp Đánh xong Cầm chiếc bánh bao nguội ngắt đi bộ quay về sưởng Thời ấy Hầu như nhà nào cũng vậy Mọi người chẳng có hơi sức Khả năng và điều kiện để thương yêu con cái Một đứa trẻ chưa từng được yêu thương Sau khi làm mẹ Phải yêu thương con mình như thế nào Mẹ cũng chẳng hiểu, cũng không biết Mẹ luôn luôn nhào nặn tôi Thành bộ dạng mà bà muốn Không bằng thấy quần áo, không được ngắm vuốt không được yêu sớm, một lòng đọc sách thánh hiền, nhưng tôi gần như làm ngược lại, thích làm đẹp và hư vinh, đồng đàn và nhảy cảm, tùy tiện và nóng tính, tôi đọc quỳnh giao, nhận thư tình, trốn tiết, yêu thầm, tất cả những việc bà không cho phép, tôi đều lén lén làm. đó là cảm giác sung sướng của việc trả thù. trong suốt quá trình trưởng thành, tôi và mẹ liên tục xung đột, mẹ đối với tôi vô cùng há khắc, luôn báng bỏ, đày miến, tôi đáp lại bằng cách phản nghịch cố chắc cực đoan. Vào năm mười tuổi thì tốt nghiệp cấp ba và điền vào phiếu nguyện vọng. Tôi chỉ có một suy nghĩ: rời khỏi nhà, rời khỏi mẹ. Tôi ngưỡng mộ những đứa trẻ ở gia đình khác. Tôi khao có một bà mẹ của nhà người ta. Cho tới khi có con, tôi mới nhận ra vấn đề bùng bét hết cả. Tôi không trở thành mẹ nhà người ta mà lại giống hệt mẹ mình: không nhẫn nại, rất nóng tính, động tý tí là nổi cáu, bực bội, lo lắng. Tôi trở thành kiểu người tôi từng phản cảm và chán ghét nhất Con khóc, tôi không kiên nhẫn dỗ dành Mà chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa Cuộc sống hiền hà, tôi không muốn gánh vác trách nhiệm Cũng không có cách nào hóa giải Chỉ biết dùng cách cãi vã, giận dỗi để giải tỏa Tôi nhận ra rằng, nếu không vượt qua được khúc mắc này Tôi sẽ mãi mãi là người vợ chưa trưởng thành Người mẹ không làm tròn trách nhiệm một người phụ nữ không hạnh phúc Tôi bắt đầu đi học tâm lý Học cách tự điều trị Tôi nhìn thấy đứa trẻ mợi tại trong lòng mình Đó là đứa trẻ lúc nào cũng phải tự thì đứng thứ nhất Phải ham học, phải ưu tú xuất sắc mới xứng đáng được yêu thương Nhiều khi sự thiếu kiên nhẫn của tôi với con Thực sự là sự bất lực với bản thân Nhiều khi tôi muốn cho con cả thế giới Thực ra là chỉ đang bù đắp cho sự đáng thương của mình Đây là sự lặp lại có tính cưỡng bức trong tâm lý học Mỗi người trưởng thành sẽ lặp đi lặp lại trải nghiệm bị tổn thương hồi nhỏ Sau đấy, khi đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc lúc còn nhỏ Sau này lớn lên, nó sẽ lặp lại hạnh phúc Khi nhận được nhiều đau khổ hơn hạnh phúc Nó sẽ lại lặp lại đau khổ Nếu không ai giúp đỡ Tự nó rất khó thoát khỏi những trải nghiệm ấy Nó chỉ biết lặp lại mãi Những trải nghiệm đau khổ đó Nhiều người gọi là số mệnh Thực ra, đây chỉ là một kiểu luân hồi đầy bi thương Nếu chúng ta không thể chữa trị cho bản thân Thì sẽ không ngừng lặp lại những tổn thương thời thơ bé Không thể nào dành tình yêu thương cho con thật sự được và sự lặp lại này Một lần nữa trở thành nỗi đau khổ Trong quá trình trưởng thành của con cái chúng ta Tôi nhìn thấy một bức tranh thế này trên mạng Vòi con Mẹ ơi Nước chỗ này sâu không hả Vòi mẹ Không sâu Còn chưa ngập đến đậm Đến đùi Vòi con Mẹ ơi Nếu không phải mũi con dài Thì mẹ đã mất con rồi đấy mẹ biết không Chúng ta cứ nghĩ mình yêu con nhất Thực ra chỉ là chúng ta cho rằng như thế là yêu Tôi biết rất rõ Tại sao con đường làm mẹ này Lại khó khăn với mình như thế Bởi vì khởi điểm của tôi quá thấp Tôi mất thời gian dài để chữa lành vết thương Để trở lại làm một trẻ con Ôm ấp đứa trẻ trong mình Và hoàn toàn hòa giải với quá khứ Sau đó tôi mới có thể Thật sự đón nhận và cho đi Tôi từng nghĩ mình yêu con nhất Nhưng trải qua rồi mới biết Tôi mới là người thụ hưởng Được con cứu chữa Nếu bạn hiểu tôi trong quá khứ Bạn sẽ tha thứ cho tôi ở hiện tại Vì vậy tôi có thể hiểu bà mẹ đừng mắng con gái ngày ngày kia Nhất định cô ấy chưa từng được đối xử tử tế khoan dung Cô ấy dẫn mắc sai lầm Vì vậy không thể chấp nhận chuyện con gái làm sai Những người chưa từng được bao dung Nuôi dưỡng, cảm hóa bởi tình yêu thương Lớn lên rồi mang Luôn mang vết thương không ai hay hay biết Tổ bạo, dựa dẫm, khống chế và đòi hỏi Họ bất lực với chính bản thân mình Những đứa trẻ năm đó Chỉ có chữa trị cho mình trước Mới có khả năng trở thành người cha người mẹ phù hợp Chỉ khi hòa giải với đứa trẻ trong mình Họ mới thật sự biết cách yêu thương con cái Con đường làm cha làm mẹ của họ Chắc chắn sẽ gặp gành vất vả hơn người khác Tôi thường nói Sau khi làm mẹ Tôi sống lại một lần nữa Đúng vậy, làm cha mẹ chính là một lần tái sinh Dù có một quá khứ thế nào không được oán hận người khác Phải tự sửa đổi mình Đừng để đứa trẻ vô tội gặp lại tuổi thơ bất hạnh của mình Hãy hết lòng yêu thương con chúng ta Đừng để con trả giá cho sai lầm của bố mẹ và ông bà Đừng để con đường làm bố mẹ trong tương lai của con gặp kình chắc trở như chúng ta Chúng ta đối xử với con thế nào Ảnh hưởng tới việc sau này con sẽ làm cha mẹ ra sao hãy để con trở thành đứa trẻ sống trong tình yêu sau này con mới trở thành yêu con mình tương cách chúng ta từng rất yếu đuối nhưng rồi chúng ta sẽ vô cùng mạnh mẽ vô số lần chúng ta suýt bị đánh bại bởi sự yếu đuối và gian khó may mà cuối cùng chúng ta vẫn ngẩng cao đầu đứng giữa trời đất trời có thanh đồng vách sắt áo giáp và nấm đấm thép Tôn Tiểu Tiên đến thanh đảo thăm tôi Buổi tối ở nhà tôi Chúng tôi nói chuyện đến 12 giờ. Cuộc gặp gỡ của những người bạn thân Trong tưởng tượng của phụ nữ Đều là ngồi trên ghế sofa Ăn chocolate, sốc hết tâm sự Nhưng tôi là cự giải mà Cách cự giải yêu bạn của mình Chính là bắt nạt bạn Bắt nạt bạn, lúc nào cũng bắt nạt bạn Vì vậy, cách bày tỏ tình cảm của tôi Với Tôn Tiểu Tiên chính là nói móc cô ấy Nói móc cô ấy, lúc nào cũng nói móc Cô ấy nói Tâm trạng không tốt Màu kể cho mình một câu chuyện cười đi Tôi đáp Bản thân cậu vốn là một câu chuyện cười rồi Cô ấy nói Trước kia mình luôn muốn tìm một anh chàng đã có nhà rồi Tôi bảo Giờ cậu chỉ có thể mua một căn nhà để có sẵn anh chàng nào đó Cô ấy hỏi Ái Linh Cậu nói xem bao giờ mình mới có thể lấy chồng Tôi đáp Thôi đi Cậu như thế đừng có ra ngoài hại người Nói thật tiểu đối thoại như thế này chỉ có thể là giữa những người bạn thân biết với nhau Nhưng lần này, cô ấy rất nghiêm túc nói Nếu 15 năm trước, mình nói với cậu Sau này, cậu sẽ có cuộc sống như bây giờ Cậu có nghĩ mình là kẻ lừa đảo không? Có, tôi không chút do dự nói Chúng tôi cười ngất, cười chảy cả nước mắt Vào mùa hè của 15 năm trước, tôi tốt nghiệp đại học Yêu xa mà tiền đồ thì mù mịt Bố mẹ ở quê, người bạn thân nhất là tôn Tiểu Tiên lại đi yên đài Một mình tôi sống cô độc ở thành phố này, một mình bắt đầu cuộc sống công sở. Năm đó khối lượng công việc ở công ty tăng vọt, rất thiếu người. Hàng ngày tôi là người đầu tiên đến công ty, rót đầy một cốc nước nóng để bên cạnh, sau đó cắm đầu cắm cổ làm tờ khai hải quan. Tới lúc ngẩng lên đã 12 giờ trưa, nước ngụi từ bao giờ? Không phải nói quá, tôi thường xuyên nhịn ăn cả ngày. Buổi tối tan làm, tôi sắp xếp tài liệu, phân loại giấy tờ tôi chia vào từng phong bì gửi chuyển phát nhanh sau đó đi xuống bờ biển bên dưới tòa nhà của công ty trong sắc trời nhập loạn tối nhìn các con con tàu kéo còi ra khơi thỉnh thoảng cũng có đàn ông tới bắt chuyện nhưng tôi rụt rè né tránh một cô gái trẻ không dựa dẫm cách duy nhất bảo vệ bản thân chính là tránh xa tệ phi tôi đi bộ về phòng trọ trong làn đêm gió đêm làn gió đêm giữa đường mua hai cái bánh bao thông thường đã ăn xong trước khi về đến nhà Tôi ở ghép với hai cô gái lạ Chẳng hiểu gì về nhau Tôi thêm một ổ khóa trong căn phòng đơn của mình Căn phòng thuê ở tầng thượng Không có cửa chống trộm hành lang không có đèn Tôi vô cùng sợ cảnh về nhà một mình mỗi tối Đi lên cầu thang Tôi thường tưởng tượng Nếu giờ gặp cướp bên trên một phía Sau một tên thì mình xong đời Một trong hai cô gái ở chung Mấy lần bị tôi bắt gặp đưa những người đàn ông khác Nhau về qua đêm Phòng vệ sinh dùng chung Tôi rất lo, tay mang chậu rửa mặt và khăn mặt về phòng mình, cố gắng nghỉ đi vệ sinh. Đêm thất tịch, bạn trai hồi ấy cũng chính là ông xã tôi bây giờ, cắt lên bó hoa, hoa loa kèn cho tôi, đặt một bó hoa, hoa loa kèn cho tôi. Chúng tôi đều quá nghèo, chẳng có thời gian và tiền bạc để gặp nhau. Buổi tối chúng tôi hẹn gặp nhau, ai nấy đi ra bãi biển, nhìn thủy triều dâng lên rút xuống, vừa gọi điện thoại, tưởng tượng bờ biển nơi kia đứng cũng thế này, nghe lường tịnh như như hát. Đi hát lại bài hát Dũng Khí Tình yêu đúng là cần phải có dũng khí Để đối diện với những đàn tiếu Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của anh Tình yêu của em đã có ý nghĩa Chúng ta đều cần dũng khí Để tin rằng sẽ ở bên nhau Cho đến tận bây giờ Mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian ấy Tôi vẫn thấy chua xót Không chỉ vì cuộc sống quá vất vả Mà phần nhiều là nỗi hoang mang và vô vọng Không thể nào trốn tránh trong lòng mình Vào khoảng thời gian tối tăm ấy Bạn phải vượt qua một mình Tôi kéo rèm cửa sổ để tôn Tiểu Tiên Nhìn thấy tòa nhà đằng sau Có một spa vẫn sáng đèn Bài chủ là một chị gái 40 tuổi Nhưng nhìn còn trẻ hơn cả chúng tôi 24 năm trước Chị chỉ là một cô gái nông thôn bình thường Nhường lại cơ hội đi học cho em trai Một thân một mình đến thanh đảo Không người thân thích, không có bằng cấp Chẳng có ưu điểm tài cán gì Chỉ có thể dùng chăm chỉ bù đắp Chị thích làm đẹp Thế là vào ngành thẩm mỹ Bắt đầu từ việc học việc Tăng ca, tăng giờ Cả năm không có ngày nghỉ Ban ngày đi học Theo thầy học cách dưỡng da Buổi tối về nhà tự nghiên cứu kinh mạch Khách hàng VIP của spa Thường hãy đến là làm chăm sóc trọn gói Bao gồm dưỡng da mặt và massage toàn thân Người khác một ngày làm cho 6 khách Chị một ngày phục vụ mười mấy khách Người khác nhấn lúc khách ngủ là bớt công đoạn Bớt mỹ phẩm Nhưng chị bước nào cũng làm đầy đủ không hề quá quyết Để tìm đúng các mạch Tối nào cũng về cũng tự thử nghiệm Ấn bầm tím cả cánh tay và đùi Để thông, để tinh thông cách massage Và dùng sức sao cho vừa phải Hết lần này đến lần khác Chị lấy mặt mình ra thử nghiệm Với 20 tuổi Chị đã trở thành nhân viên xuất sắc nhất của spa Nhân viên khác thu nhập chỉ dừng lại ở 7, 8 trăm Hàng ngày chị đã nhận 2.000 tiền thưởng Chị nói Mình không được học nhiều Cũng chẳng giỏi giang gì cách duy nhất là tận tâm Hôm ấy chị bảo tôi phía Bắc. Ở tiểu khu chúng ta từng có một trạm xe buýt, chị ấn tượng sâu sắc lắm. Mấy năm đó khu này mới phát triển, tối muộn đi làm về, chị đều đứng đó đợi xe Trời lạnh, bốn bề vắng lặng, các khu chung cư xung quanh mới bắt đầu khởi công xây dựng. Chị ngẩng đầu nhìn cân cầu, đột nhiên cảm thấy mình không có nhà, lòng trống rỗng không biết bao giờ mới có chỗ dừng chân ở đây. Giống như những buổi tối tôi một mình đi ra biển nhìn tàu chạy, đất trời rộng chẳng một nơi nương tựa Chị cười bảo, giờ cái gì cũng có rồi Thực ra lại thấy rất biết ơn Chị lấy gì rộng ra Cho tôi xem căn biệt thự liền kề Chị mới mua ở ngoại ô thành phố Số phận chưa bao giờ hậu đãi ai Một cách vô duyên vô cớ Mỗi người đều vừa chịu đựng vừa chiến đấu Tôi hỏi tôn tiểu niên, tôn tiểu tiên Năm nay cậu có mục đích Mục tiêu gì Cô ấy đáp, ái linh ngạ Nói thật, đôi lúc mình hãy nghĩ Hay là đời này cứ thế thôi, sống cho qua ngày nhưng mỗi năm Tết đến về thăm nhà nhìn thấy mẹ lại nghĩ mình phải sống cho tử tế mình chính là bộ mặt của mẹ mình sống tốt mẹ mới ngẩng cao đầu được mình sống tốt mẹ mới an tâm tôi lại nói móc cô ấy như mọi lần cậu đúng là đồ ngốc sống cả nửa đời người cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi à thực ra tôn tiểu tiên rất kiên cường tôi quen cô ấy hồi đại học được biết hoàn cảnh gia đình cô ấy vất vả hơn so bạn bè cùng tuổi cha mất sớm mẹ nằm viện em trai còn nhỏ vẫn đang đi học Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, cô ấy mới có cơ hội thi đại học Sau khi đi làm, mỗi tháng trích từ số tiền lương ít ỏi ra một nửa Chu cấp cho em trai đến khi tốt nghiệp đại học Tôi hiểu được những giây phút buồn bã và chán nản trong cuộc đời cô ấy Ngay cả một người thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn hơn cô ấy như tôi Và còn thường xuyên nghĩ, cố gắng làm gì, tìm một nơi trốn đi là được Như vậy sẽ chẳng ai thật sự bất lực, Chả chẳng ai thấy được sự bất lực và yếu đuối của mình Nhưng bây giờ cô ấy nói Nghĩ thì thấy mình vẫn may mắn chán Bố không còn nữa, mình vẫn còn mẹ Năm xưa gia đình xa suốt thế Vẫn còn có họ hàng giúp đỡ Không để mình lấy lại đại một anh chồng ở quê Vừa cho con bố vừa đi cấy ở đầu làng Mình còn được học đại học Còn quen biết cậu Còn mua được một căn hộ cũ Trong cả một vườn hoa Số mệnh ban tặng chúng ta cái gì Xưa nay chúng ta đâu được lựa chọn Vô số lần chúng ta suýt Bị đánh bại bởi sự yếu đuối và gian khó May mà cuối cùng chúng ta vẫn ngừng cao đầu đứng giữa trời đất có thành đồng vách sắt áo giáp và nắm đấm thép có một độc giả tự mình luận dưới bài viết của tôi chúng ta từng rất yếu đuối nhưng rồi chúng ta sẽ vô cùng mạnh mẽ chúng ta cuối cùng cũng lớn lên thành một cái cây có thể ra hoa bung nở dịu dàng nhưng bền bỉ từ đó hiểu rằng thế nào gọi là đóa hoa kiên cường